Dám liều độc lập Như vậy toàn bộ cuộc sống tự nó thể hiện một sự liều Và chúng ta càng sống yêu thương Cuộc đời bao nhiêu Thì càng phải liều bấy nhiêu Trong số hàng ngàn Thậm chí có thể hàng triệu Cái liều mà chúng ta có thể nhận lấy trong cuộc đời Cái liều lớn nhất là liều trưởng thành Trưởng thành là động tác bước từ tình trạng trẻ con Sang tình trạng người lớn Thật ra đó là một cú nhảy vọt Đáng sợ hơn là một bước và đó là một cú nhảy vọt mà nhiều người thực sự không bao giờ làm được trong cuộc đời. dù có thể bề ngoài họ trông có vẻ người lớn, thậm chí là người lớn thành đạt. Có lẽ đa số những người trưởng thành đó mãi cho đến khi chết vẫn là những đứa trẻ con về mặt tâm lý không bao giờ tự tách ra khỏi bố mẹ và quyền lực mà bố mẹ đã đặt trên người chúng. Có lẽ vì đó là chuyện riêng tư quá đỗi nhức nhối đối với tôi, nên tôi cảm thấy mình có thể minh họa tốt nhất tính chất của sự trưởng thành và sự lớn lao của sự liều lĩnh vốn phải có kia bằng việc miêu tả cái bước vĩ đại mà chính tôi đã làm để đi vào tình trạng người lớn khi tôi tròn 15 tuổi may mắn là rất sớm trong cuộc đời mặc dù cái bước này là một quyết định có ý thức xin hãy để tôi màu đề câu chuyện tôi thực hiện nó bằng cách nói rằng dù gì đi nữa vào thời điểm đó tôi cũng không hề ý thức được điều tôi đang làm là sự trưởng thành. Tôi chỉ biết rằng tôi đã nhảy vào một chỗ chưa từng biết. Hồi 13 tuổi, tôi rời gia đình đến học ở trường Tư Thục, Philip, E. Seter, một trường trung học dự bị nam rất nổi tiếng, mà anh tôi đã đến đó trước tôi. Tôi biết rằng mình thật may mắn mới được đến đó vì học ở E. Seter là yếu tố của một mô hình khẳng định Dẫn đưa tôi đến một trong những phân khoa tốt nhất của EV Lego Từ đó tiến vào những nước cao nhất của đội ngũ lãnh đạo Và các cửa được mở rộng đón tôi vì nên giáo dục tôi được hấp thụ Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc được là con cái của những bố mẹ khá giả Có khả năng cung cấp sự giáo dục tốt nhất mà tiền bạc mới có thể mua được Và tôi có được một cảm giác rất an toàn Vì là một thành phần của một mô hình thật đặc thù Vấn đề duy nhất là gần như lập tức, ngay sau khi đến Eseto, tôi trở nên vô cùng khổ sở. Những nguyên do của sự khổ sở này, tôi hoàn toàn mù mờ. Vào lúc đó và mãi đến hôm nay, chúng vẫn hoàn toàn bí ẩn đối với tôi. Tôi chỉ cảm thấy mình không phù hợp. Tôi không cảm thấy phù hợp với các thầy, các bạn học sinh, các chương trình học, với kiến trúc nhà cửa, với sinh hoạt, với toàn bộ môi trường sống đó. Thế nhưng hình như không thể làm gì khác được ngoài việc phải cố làm tốt hết sức, cố uốn nắn những bất toàn của tôi sao cho phù hợp nhiều hơn với cái mô hình đã được làm nên để dành cho tôi và rõ ràng là mô hình đúng đắn. Và tôi đã cố như vậy được 2 năm rưỡi. Thế nhưng càng ngày cuộc sống của tôi xem ra càng vô nghĩa và tôi cảm thấy càng tồi tệ hơn. Năm cuối cùng tôi chỉ có việc ngủ và chỉ trong khi ngủ Tôi mới tìm được sự thoải mái Bây giờ nhìn lại Tôi nghĩ có lẽ trong khi ngủ Tôi được nghỉ ngơi Và một cách vô thức lúc ấy Tôi đang chuẩn bị cú nhảy vọt tôi sắp sửa làm Tôi đã làm cú nhảy vọt đó Khi tôi quay về nhà Vào kỳ nghỉ xuân của năm thứ ba Và tôi đã tuyên bố không quay lại trường nữa Bố tôi nói Nhưng con không thể bỏ được Đó là nền giáo dục tốt nhất Mà tiền bạc có thể mua được Con không nghĩ con đang phung phí cái gì hay sao Con biết đó là một trường tốt Tôi đáp lại Nhưng con không trở lại đó Sao con không tự điều chỉnh Cố gắng một lần nữa Bố tôi hỏi Con không biết Tôi trả lời Cảm thấy hoàn toàn không thích hợp Thậm chí con không biết tại sao con lại ghét nó thế Nhưng con ghét nó Và con sẽ không trở lại đó nữa Hay nhỉ Vậy thì con sẽ làm gì đây Vì xem ra con muốn đùa dai với tương lai của con Con định làm gì nào? Lại một lần nữa Tôi khổ sở đáp Con không biết Tất cả những gì con biết là con không trở lại đó nữa Bố mẹ tôi lo sợ trông thấy rõ Và đưa tôi đến ngay một nhà tâm bệnh học Ông này bảo tôi bị trầm nhược Và đề nghị tôi nằm viện một tháng Đồng thời cho tôi một ngày để quyết định Có muốn nằm viện hay không Đêm hôm đó là lần đầu tiên trong đời Tôi tính đến chuyện tự tử và một viện tâm bệnh xem ra phù hợp với tôi. Theo như bác sĩ tâm bệnh nói, tôi bị trầm nhược mà. Anh tôi đã thích nghi được với Escitalopram, tại sao tôi không làm được? Tôi biết sự khó khăn thích nghi của tôi là hoàn toàn lỗi của tôi và tôi cảm thấy mình hoàn toàn không ổn, chả ra sao và không giá trị gì. Tệ hại, tôi tin rằng chắc là mình mất trí. Bố tôi đã chẳng nói Con có điên mới vứt bỏ một sự giáo dục tốt như thế, đó sao? Nếu quay trở lại e tôi sẽ trở lại với tất cả những gì là bảo đảm, an toàn, đúng đắn, thích đáng, xác minh và hiểu biết. Nhưng đó không phải là tôi. Trong sâu kín con người tôi biết, đó không phải là con đường của tôi. Nhưng con đường của tôi là con đường nào? Nếu tôi không quay trở lại, tất cả trước mặt đều là bất tri, vô định. Bất an, không bảo đảm, không lành, không đoán trước được kẻ đi con đường đó phải là khùng điên, tôi kinh hãi Nhưng rồi, vào cái lúc tuyệt vọng nhất đó Từ trong vô thức có một chuỗi những lời nói Như một lời sấm, thoát xác lạ lùng phát ra Từ một giọng nói không phải giọng nói của tôi Sự an toàn duy nhất, đích thực trong cuộc đời Nằm ở sự nếm trải sự bất an của cuộc đời Dù đó có nghĩa là điên khùng Và ngược với mọi điều Trông có vẻ lành thánh Tôi cũng phải quyết định là tôi Tôi nghỉ ngơi Sáng hôm sau tôi đến gặp lại vị bác sĩ tâm bệnh Và nói với ông rằng Tôi sẽ không bao giờ trở lại e Nhưng tôi sẵn sàng để vào bệnh viện của ông Tôi đã làm một cú nhảy vọt vào cõi bất chi Tôi đã nắm lấy vận mạng trong bàn tay mình Tiến trình trưởng thành thường diễn ra tuần tự với nhiều bước nhảy nhỏ vào nơi bất tri. Chẳng hạn, khi một cậu bé 8 tuổi lần đầu tiên liều mạng cỡi xe đạp xuống cửa hàng một thân một mình, hoặc một đứa 15 tuổi lần đầu tiên đến nơi hẹn hò. Nếu bạn không cho rằng đó là những sự liều lĩnh thật sự, thì bạn không thể nhớ được nỗi lo lắng lúc ấy. Nếu bạn quan sát cả những đứa trẻ khỏe mạnh nhất, bạn sẽ thấy không những có một sự háo hức liều lĩnh tìm kiếm những sinh hoạt mới mẻ và người lớn, mà đồng thời còn có một sự ghê sợ, một sự tháo lui, một sự bám víu vào cái an toàn, quen thuộc, một sự níu kéo sự lệ thuộc vào thời thơ ấu. Ngoài ra, ở những cấp độ ít nhiều tinh tế, bạn có thể tìm thấy sự mâu thuẫn tương tự nơi một người lớn, kể cả bạn với cái khuynh hướng đặc biệt, cố hữu, là muốn bám vào cái cũ, cái biết rồi, cái quen thuộc. Gần như mỗi ngày ở tuổi 40, tuổi 40, Tôi vẫn có nhiều dịp thuận lợi để liều lĩnh làm những việc một cách khác. Những cơ hội để lớn lên Tôi vẫn còn đang lớn lên và không nhanh như tôi có thể. Trong số những bước nhảy nho nhỏ mà chúng ta có thể thực hiện cũng có những cú nhảy rất lớn như khi rời bỏ trường học tôi cũng có từ bỏ cả một mô hình cuộc sống và những giá trị mà tôi đã được nuôi dạy dựa trên đó. Nhiều người không bao giờ có được một cú nhảy vọt to lớn và đầy tiềm năng như thế Do đó họ không thực sự trưởng thành gì cả Tù cái vóc dáng bên ngoài của họ Xét về mặt tâm lý Họ vẫn còn là những đứa trẻ, rất trẻ con của bố mẹ họ Họ sống bằng những giá trị cũ rích Được thúc đẩy chủ yếu bởi sự tán thành và không tán thành của bố mẹ Thậm chí cả khi bố mẹ họ đã chết chôn lâu đời rồi Và không bao giờ dám thực sự nắm lấy vận mạng trong tay mình Những bước nhảy vọt lớn như thế Đa số thường được thực hiện ở tuổi thanh niên Nhưng cũng có thể thực hiện vào bất cứ độ tuổi nào Một phụ nữ 35 tuổi Mẹ của ba đứa con Lấy một ông chồng ra trường Bắt bẻ, cứng nhắc, khắc nghiệt Dần dần chị đau khổ nhận ra rằng Sự lệ thuộc của chị vào ông chồng Và cuộc hôn nhân của họ Là sự sống mà như đã chết anh ta ngăn cản mọi cố gắng của chị muốn thay đổi tính cách mối quan hệ của họ bằng sự can đảm không thể tin chị ly dị anh ta chịu đựng sức nặng của những đả kích của anh ta và sự chỉ trích của hàng xóm liều bước tới một tương lai mù mịt một thân một mình với các con nhưng lần đầu tiên trong đời chị được tự do để là chính con người của mình bị suy sụp sau một cơn đau tim một ông thương gia 52 tuổi nọ Nhìn lại một cuộc đời tham vọng điên cuồng Để kiếm được nhiều tiền hơn Để đạt được những nước thang cao hơn Trong đoàn thể công ty Ông thấy thật là vô nghĩa Sau đắn đo suy nghĩ lâu ngày Ông nhận ra rằng Ông chỉ nhằm có được sự tán thành Của một bà mẹ thống trị khó tính Ông đã làm việc cật lực Cố sao sau cùng Được xem là thành công dưới con mắt của bà Giờ đây Lần đầu tiên trong đời, ông dám liều bất kể sự không tán thành của bà cũng như bất chấp sự tức giận của vợ con, ông vốn quen với nếp sống cao. Những người không dễ gì từ bỏ lối sống xa xỉ, ông dọn về vùng quê, mở một cửa hàng nhỏ sửa chữa đồ đạc cổ. Những thay đổi lớn như thế, những cú nhảy vọt tìm sự độc lập, sự tự quyết như thế ở bất cứ độ tuổi nào cũng khổ sở vô cùng và cần phải can đảm hết sức. Nhưng đó không phải là những kết quả hiếm thấy Của tâm lý liệu pháp Quả thật Vì những liều lĩnh đó quá lớn Nên người ta thường cần đến tâm lý liệu pháp Để thực hiện không phải vì khoa trị liệu này Giảm thiểu được nguy cơ Nhưng vì nó hỗ trợ Và dạy sự can đảm Nhưng sự trưởng thành này Có quan hệ gì với tình yêu Ngoài việc mở rộng bản ngã Trong khi yêu Là sự truyền nở bản ngã Trong những chiều kích mới mẻ Trước hết Những ví dụ về những thay đổi được miêu tả trên kia và tất cả những thay đổi khác to lớn như vậy là những hành động yêu thương chính mình. Chính xác là vì tôi đánh giá cao chính mình nên tôi không muốn ở lại khốn khổ trong một trường học và tồn bộ môi trường xã hội không hợp với những nhu cầu của tôi. Chính vì người vợ trên kia quan tâm đến bản thân mình nên chị đã từ chối chịu đựng lâu hơn nữa một cuộc hôn nhân hoàn toàn hạn chế tự do của chị và đàn áp nhân cách của chị. Chính vì ông thương gia kia chăm sóc đến bản thân mình Nên ông không muốn gần như tự giết mình nữa Trong nỗ lực đáp ứng những mong đợi của mẹ ông Thứ hai Không những tình yêu chính mình tạo động lực cho những thay đổi lớn lao như thế Nó còn là cơ sở để lòng can đảm dám liều Chỉ vì bố mẹ tôi rõ ràng đã yêu thương và đánh giá cao tôi Khi tôi còn là đứa bé nhỏ tuổi Nên tôi cảm thấy đủ an tâm từ chối những kỳ vọng của họ và tách mình ra khỏi cái khuôn mẫu mà họ đã sắp xếp cho tôi. Dù tôi cảm thấy mình trả ra sao, không giá trị gì, và có thể là điên rồ khi làm việc đã làm, nhưng tôi có thể chịu đựng được những cảm nghĩ này chỉ vì vào lúc đó. Trong sâu kín, tôi tự cảm thấy mình là một người tốt, dù có khác thế nào đi nữa. Trong khi dám khác như thế, dù đó có nghĩa là điên rồ đi nữa, tôi vẫn đáp ứng được những thông điệp yêu thương của bố mẹ tôi. Có đến hàng trăm lần, các người đã từng nói, con là một con người đẹp đẽ và đáng yêu, đó là điều tốt nếu con chính là con, bố mẹ sẽ yêu thương con cho dù con có làm gì đi nữa, bao lâu con vẫn là con. Nếu không chắc chắn về tình yêu của bố mẹ, thì có thể tôi đã chọn cái biết thay cho cái không biết và tiếp tục theo cái khuôn mẫu ưa thích của bố mẹ mà phải hy sinh cái tính chất độc nhất vô nhị cơ bản của bản ngã mình. Cuối cùng, chỉ khi nào người ta đã nhảy vào cõi bất tri của bản ngã trọn vẹn, của sự độc lập tâm lý và của cá tính duy nhất thì người ta mới được tự do tiến bước trên những con đường còn cao hơn nữa của sự trưởng thành tinh thần và tự do thể hiện tình yêu trong những chiều kích to lớn nhất của nó. Bao lâu người ta lấy vợ, lấy chồng, lập nghiệp hay sinh con đẻ cái để thỏa mãn bố mẹ mình hoặc những kỳ vọng của một người nào khác kể cả toàn thể xã hội, thì bấy lâu sự dấn thân đó tự bản chất nó cũng sẽ là một sự nông cạn hời hợt. Bao lâu người ta yêu thương con cái mình chủ yếu vì được kỳ vọng xử sự, sự theo một cung cách yêu thương hướng về chúng, thì bố mẹ đó sẽ vô cảm đối với những nhu cầu tế nhị hơn của con cái và không thể diễn tả tình yêu bằng những cung cách tế nhị hơn. Nhưng thường lại quan trọng nhất, những hình thức cao nhất của tình yêu là những sự lựa chọn chắc chắn hoàn toàn tự do chứ không phải những hành động của sự phù hợp Dám liều dấn thân Sự dấn thân dù hời hợt hay triệt để cũng là nền tảng của bất cứ mối quan hệ yêu thương đích thực nào đó dấn thân sâu xa không bảo đảm sự thành công của mối quan hệ nhưng giúp nhiều hơn bất cứ yếu tố nào khác đảm bảo cho sự thành công đó Những dấn thân hời hợt ban đầu có thể trở nên sâu xa với thời gian. Nếu không, mối quan hệ đó có khả năng sẽ tan thành mây khói hoặc tàn lụi, không thể tránh khỏi hoặc mãi mãi mong manh dễ vỡ. Thông thường chúng ta không ý thức được tầm mức manh mong của sự liều lĩnh dấn thân sâu sắc. Tôi đã từng cho rằng một trong những chức năng của hiện tượng bản năng phải lòng là cung cấp cho các đương sự một cái áo choàng ma thuật. Về sự toàn năng có khả năng che mắt họ Cái nguy cơ mà họ đang gặp phải Khi họ kết hôn Phần tôi, tôi đã điểm tĩnh vừa phải Cho đến đúng cái lúc Mà vợ tôi đến với tôi trước bàn thờ Lúc ấy tôi Toàn thân mới bắt đầu run rẩy Tôi đã hoảng đến nỗi Hầu như tôi không nhớ gì về buổi lễ đó Cũng như bữa tiệc sau đó Bao giờ cũng vậy Chính cái ý thức dấn thân sau hôn lễ Làm cho sự chuyển dịch Từ phải lòng sang tình yêu đích thực thành khả thi Và chính sự dấn thân của chúng ta sau khi có thai Biến đổi chúng ta từ những bố mẹ về mặt sinh học Thành những bố mẹ về mặt tâm lý Sự dấn thân vốn hiện diện trong mối quan hệ yêu thương đích thực Bất kỳ ai quan tâm thực sự đến sự trưởng thành tinh thần của một người khác đều biết Một cách ý thức hoặc theo bản năng Rằng mình chỉ có thể hỗ trợ sự trưởng thành đó Thông qua một mối quan hệ chung thủy, trẻ con không thể trưởng thành về mặt tâm lý trong một bầu không khí bất chắc, ám ảnh bởi nỗi lo sợ bị bỏ rơi, các đôi vợ chồng không thể giải quyết được một cách lành mạnh những vấn đề phổ biến của hôn nhân, lệ thuộc và độc lập, áp đặt và nhẫn nhục, tự do và trung thành, chẳng hạn. Nếu không an tâm biết rằng hành động đấu tranh về những vấn đề này tự nó sẽ không phá hủy mối quan hệ kia. Những khó khăn của sự dấn thân là phần chính, vốn có của đa số những rối loạn tâm bệnh, và những vấn đề của sự dấn thân là mấu chốt của tính trình tâm lý liệu pháp. Những người rối loạn tính cách thường chỉ có những hình thức dấn thân hời hợt, và khi những rối loạn của họ trầm trọng thì những người này hình như mất hoàn toàn cái khả năng dấn thân. Đó không phải họ sợ không dám liều dấn thân cho bằng cái căn bản họ không hiểu sự dấn thân là gì. Vì bố mẹ họ không tự dấn thân đối với họ bằng một cách ý nghĩa nào đó khi họ còn là trẻ con. Họ lớn lên mà không có kinh nghiệm về dấn thân. Dấn thân đối với họ là một cái gì trừu tượng vượt quá tầm hiểu biết của họ. Một hiện tượng mà họ không thể nào quan niệm đầy đủ được. Mặt khác, những người nhiễu tâm thường biết được bản chất của sự dấn thân nhưng họ bị tê liệt vì sợ nó. Thông thường vào thời thơ ấu, Họ cũng đã từng có kinh nghiệm đầy đủ về sự dấn thân của bố mẹ đối với họ để họ cũng có sự dấn thân ngược lại đối với bố mẹ. Nhưng rồi sau đó, họ không còn nhận được tình yêu của bố mẹ do cái chết, bị bỏ rơi hoặc bị từ chối liên tục. Hậu quả là sự dấn thân không được thưởng của đứa trẻ trở thành một kinh nghiệm đau khổ không thể chịu nổi. Về sau, họ tự nhiên khiếp sợ những sự dấn thân mới. Những vết thương lòng như thế chỉ có thể được chữa trị Nếu về sau người này Có một kinh nghiệm căn bản Và vừa ý hơn với sự dấn thân Đây chính là một trong những lý do Vì sao sự dấn thân Là điều không thể thiếu Của mối quan hệ tâm lý liệu pháp Có những lúc tôi phải dùng mình Trước công việc to tát Mà tôi đang làm khi tiếp nhận Một bệnh nhân mới phải trị liệu dài hạn Muốn chữa trị Người bác sĩ tâm bệnh Cần phải tạo một mối quan hệ Với bệnh nhân mới Ở đó ý thức và mức độ dấn thân cũng cao bằng sự yêu thương đích thực các bố mẹ dành cho con cái mình. Ý thức dấn thân và sự kiên trì quan tâm sẽ thường xuyên được trắc nghiệm và được thể hiện cho bệnh nhân thấy dưới muôn vàn hình thức trong quá trình hàng tháng hàng năm trị liệu. RASEN Một phụ nữ trẻ 27 tuổi lạnh lùng và xa cách Đến gặp tôi vào lúc kết thúc một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Mắc chồng cô ta đã bỏ cô ta vì sự lãnh cảm của cô ta tôi biết tôi lãnh cảm chứ La Sen thừa nhận tôi đã nghĩ đến chuyện phải hâm nóng mắt kịp thời nhưng việc đó không bao giờ xảy ra tôi không nghĩ đó là do lỗi của mắt tôi không bao giờ thấy hứng thú trong chuyện ái ân với ai và nói thật với ông tôi không chắc mình muốn chuyện ấy một phần thì muốn vì tôi cũng muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc một ngày nào đó Tôi muốn bình thường, hình như người bình thường, ai cũng tìm thấy một sự tuyệt vời nào đó trong chuyện ái ân. Nhưng phần khác thì tôi hoàn toàn bằng lòng giữ cái cung cách hiện tại của tôi. mắc nói mãi, hãy thoải mái và tự nhiên. Thế nhưng, xem ra tôi không muốn thoải mái và tự nhiên dù tôi có thể. Đến tháng thứ ba, trong khi làm việc chung với nhau, thì tôi lưu ý cho Rasen biết rằng cô ta luôn luôn nói cảm ơn với tôi ít nhất, Hai lần trước khi cô ta ngồi xuống để bắt đầu buổi trị liệu. Lần thứ nhất khi tôi đón cô ta ở phòng đợi và lần nữa khi cô ta bước qua đi vào văn phòng của tôi. Có gì sai khi lịch sự như thế? Cô ta hỏi. Tự nó thì không có gì. Tôi trả lời. Nhưng trong trường hợp đặc biệt này, quả là không cần thiết. Cô hành động như thể cô là khách ở đây và thậm chí cô không tin là được hân hạnh đón tiếp. Nhưng tôi là khách ở đây Đây là nhà ông Đúng tôi nói Nhưng cũng đúng là cô trả 40 đô la Mỗi giờ cô ở đây Cô đã mua khoảng thời gian này Và khoảng không gian văn phòng này Và vì cô đã mua nó Nên cô có quyền đối với nó Cô không phải là khách Văn phòng này, phòng đợi này Và thời gian chúng ta làm việc chung với nhau Thuộc quyền của cô Đó là của cô đã trả tiền cho tôi để có cái quyền này vì vậy tại sao cô lại cảm ơn tôi vì những thứ thuộc về cô Tôi không thể tin ông thực sự nghĩ như thế Rasen thốt lên Thế thì chắc cô phải nghĩ rằng tôi có thể đá cô ra khỏi đây bất cứ lúc nào tôi muốn Tôi chống đỡ Chắc cô phải nghĩ rằng có thể một buổi sáng nào đó cô đến đây và nghe tôi bảo Này Rasen làm việc với cô chán phèo Tôi quyết định không gặp lại cô nữa, tạm biệt, chúc may mắn. Đúng là tôi có nghĩ như thế, ra xem nhìn nhận. Trước đây tôi không bao giờ nghĩ một cái gì đó thuộc quyền của tôi. Ông muốn nói ông không thể đá tôi ra khỏi đây à? Ồ, cứ cho là có thể đi, nhưng tôi không làm thế, tôi không muốn làm thế, còn bao nhiêu chuyện khác nữa. Làm thế thì xem sao được. Này, Rasen, tôi nói, khi tôi nhận một ca trị liệu dài hạn như trường hợp của cô, tôi dấn thân vào ca này vào người ấy, tôi đã dấn thân có trách nhiệm với cô, tôi sẽ làm việc với cô bao lâu cô cần, dù cho 1 năm, 5 năm, 10 năm, năm hay lâu mấy đi nữa. Tôi không biết cô sẽ bỏ công việc làm chung của chúng ta khi cô đã làm xong hay trước khi cô làm xong. Tôi còn sống thì tôi sẵn sàng phục vụ cô bao lâu cô cần vấn đề của Rasen đối với tôi không phải là khó hiểu hồi khi mới bắt đầu trị liệu Mark, chồng cũ của cô ta có nói với tôi tôi nghĩ mẹ của Rasen có dính dáng nhiều đến việc này bà là một phụ nữ đặc biệt bà có thể là một chủ tịch xuất sắc của General Motto nhưng tôi không chắc bà là một người mẹ rất tốt hoàn toàn đúng thế Rasen đã được nuôi dạy đúng hơn là được điều khiển với cái tâm trạng rằng Mình có thể bị sa thải bất cứ lúc nào nếu không tuân lệnh. Thay vì cho Rasen cái cảm giác chỗ của cô ở trong nhà với tư cách một đứa con là an toàn, một cảm giác chỉ đến được từ những bố mẹ dấn thân, mẹ của Rasen đúng là làm chuyện ngược lại, như chỗ của một nhân viên. Vị trí của Rasen chỉ được bảo đảm bao lâu, cô làm điều được yêu cầu và xử sự, sự theo như mong đợi. Vì cái chỗ của cô trong gia đình với tư cách một đứa con không được an toàn Thì làm thế nào cô có thể cảm thấy cái chỗ của cô trong phòng tôi là an toàn được Những vết thương gây ra do sự sai lầm của bố mẹ Về sự dấn thân như thế không chữa lành được bằng một vài lời trấn an qua loa được Những thương tích ấy phải được điều trị đi điều trị lại ở những cấp độ chuyên sâu dần Một cuộc điều trị như thế phải mất hơn một năm Chúng ta chú ý thấy sự kiện là Rasen không bao giờ khóc khi có mặt tôi. Nói cách khác, cô ta không để cho mình được tự nhiên. Một bữa kia, khi cô ta đang nói về sự cô đơn khủng khiếp do sự phải thường xuyên ở trong tình trạng cảnh giác, tôi có cảm giác cô ta sẽ bật khóc nếu tôi chỉ cần kích động nhẹ. Vì thế, tôi đã làm một việc không như thường lệ. Tôi đến chỗ cái giường nơi cô ta đang nằm Và xoa xoa nhẹ nhẹ đầu của cô ta Miệng thì thầm Tội nghiệp Rasen Tội nghiệp Rasen Cử chỉ đó không thành công Rasen bỗng cứng rắn Ngồi bật dậy Mắt ráo hoành Tôi không thể làm thế Cô ta nói Tôi không thể để mình tự nhiên được Lúc ấy là vào cuối buổi trị liệu Đến buổi hôm sau Rasen bước vào Ngồi ở trên giường thay vì nằm Cô ta tuyên bố Nào Bây giờ ông hãy nói đi. Cô muốn nói gì vậy?" tôi hỏi. "Ông sẽ nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện trục trặc của tôi." "Tôi bối rối. Tôi vẫn không hiểu cô muốn nói gì, Cora Sena. Đây là buổi cuối cùng, ông sẽ tổng kết tất cả những chuyện trục trặc của tôi. Tất cả những lý do tại sao ông không thể chữa trị cho tôi nữa." "Tôi không hiểu đang có chuyện gì," tôi nói. Đến lượt Rasen bối rối Thôi được Cô ta nói Buổi vừa rồi ông muốn tôi khóc Ông đã muốn tôi khóc từ lâu rồi Buổi vừa rồi ông đã làm mọi việc Có thể để giúp tôi khóc Nhưng tôi vẫn không khóc được Vì vậy ông sẽ chấm dứt với tôi Tôi không thể làm điều ông muốn tôi làm Đó là lý do tại sao hôm nay Là buổi gặp cuối cùng của chúng ta Cô thật sự tin rằng Tôi sắp xa thải cô phải không cô Rasen Phải, ai cũng làm thế Không, cô Không phải bất cứ ai Mẹ cô có thể làm thế Nhưng tôi không phải mẹ cô Không phải mọi người trên thế giới này Đều giống mẹ cô Cô không phải là nhân viên của tôi Cô không ở đây để làm điều tôi muốn cô làm Cô ở đây để làm điều cô muốn làm Khi cô muốn làm Tôi không thể thúc đẩy cô Nhưng tôi không có quyền gì trên cô Tôi sẽ không bao giờ sa thải cô Cô ở bao lâu cô muốn Một trong những vấn đề mà người ta thường gặp Trong những mối quan hệ người lớn của họ Nếu họ không bao giờ nhận được sự dấn thân chắc chắn của bố mẹ Là triệu chứng tôi sẽ bỏ anh trước khi anh bỏ tôi Triệu chứng này sẽ mang nhiều dạng hay nhiều lối cải trang Sự lãnh cảm của Rasen là một dạng Dù nó không bao giờ nằm ở mức độ ý thức Điều mà sự lãnh cảm của Rasen Được diễn tả cho chồng cô ta Và các bạn trai trước đó là Tôi sẽ không hiến thân cho anh Khi tôi biết tỏng rằng Anh sẽ vứt bỏ tôi một ngày gần đây Đối với Rasen Tự nhiên trong quan hệ tình dục Hoặc trong gì gì khác Thể hiện một sự dấn thân của chính mình Và cô ta không sẵn lòng Để làm một sự dấn thân Khi cái bản đồ của kinh nghiệm quá khứ Dường như làm cho thấy chắc rằng cô ta sẽ không nhận được một sự dấn thân đáp lại nào. Triệu chứng, tôi sẽ bỏ anh trước khi anh bỏ tôi, càng trở thành mãnh liệt khi một người như Rasen đến với một người khác càng gần hơn. Sau một năm trị liệu mỗi tuần hai lần, Rasen báo cho tôi biết, cô ta không thể khám nổi 80 đô la mỗi tuần được nữa. Cô ta nói, từ khi ly dị, cô ta gặp lúc khó khăn phải tần tiện vào cuối tháng, Nên cô ta phải ngừng gặp tôi hoặc là cắt giảm còn mỗi tuần một lần Chuyện này buồn cười thật Tôi biết ra xem thừa hưởng 50.000 đô la cộng với tiền lương khiêm tốn cô ta kiếm được trong việc làm Tại địa phương cô ta ở, ai cũng biết cô ta là thành viên của một gia đình lâu đời và giàu có Cứ theo lẽ thường thì tôi có thể đối chất với cô ta cho ra lẽ về việc cô ta có đủ khả năng trang trải những dịch vụ của tôi dễ dàng hơn nhiều bệnh nhân và rõ ràng cô ta đã dùng chuyện tiền bạc một cách giả tạo để trốn tránh sự gần gũi thêm với tôi. Mặt khác, tôi cũng biết rằng, đối với Rasen, số tiền thừa hưởng thể hiện một cái gì đó còn hơn tiền bạc nữa kia. Nó là của cô ta, một thứ không thể bỏ cô ta được. Một bức tường thành của sự an toàn trong một thế giới không có dấn thân. Mặc dù tôi hoàn toàn có lý để yêu cầu cô ta lấy số tiền thừa hưởng để trả tiền thù lao tiêu chuẩn của tôi nhưng tôi e rằng đó là sự liều lĩnh mà cô ta chưa sẵn sàng để thực hiện và nếu tôi cố này thì cô ta sẽ bỏ trốn thật. Cô ta nói với tôi thu nhập của mình có thể cô ta có khả năng trả 50 đô la mỗi tuần và cô ta ngỏ ý với tôi rằng số tiền đó đủ cho một buổi. Tôi nói với cô ta Tôi có thể giảm tiền thù lao của tôi xuống còn 25 đô la một buổi Và tiếp tục gặp cô ta hai lần mỗi tuần Cô ta nhìn tôi vừa sợ, không tin, vừa vui mừng Ông làm điều đó thật chứ? Cô ta hỏi Tôi gật đầu Sau đó là một khoảng thời gian dài im lặng Cuối cùng gần như muốn khóc Rasen nói Vì tôi xuất thân từ một gia đình giàu có Nên những người bán hàng ở trong thành phố chặt tôi với giá cao nhất Ông đã đề nghị giảm giá Không có ai trước đây giảm giá cho tôi cả Thực ra, Rasen có bỏ trị liệu vài lần trong năm sau Để cố gắng xem có nên để cho sự dấn thân với nhau của chúng tôi thêm nữa hay không Mỗi lần như vậy Bằng cách phối hợp thư từ và điện thoại Trong một hai tuần Thì tôi cũng thuyết phục được cô ta quay trở lại Cuối cùng thì sau 2 năm trị liệu chúng tôi có thể bàn trực tiếp đến những vấn đề đang có Tôi biết được rằng Rasen có làm thơ và tôi yêu cầu cô ta cho tôi xem Ban đầu cô ta từ chối rồi đồng ý nhưng lần nữa tuần này qua tuần khác cô ta bảo là quên mang đến Tôi chỉ ra cho cô ta thấy rằng việc không cho tôi xem thơ cũng có ý nghĩa như việc từ chối chuyện chăn gối với mắt và những người khác Tại sao cô ta nghĩ rằng việc cho tôi xem những bài thơ thể hiện một sự dấn thân hoàn toàn của cô ta? Tại sao cô ta nghĩ rằng việc chia sẻ ân ái cũng tương tự như một sự dấn thân hoàn toàn? Dẫu tôi có không khen thơ của cô ta, thì điều đó có nghĩa là tôi từ bỏ hoàn toàn cô ta sao? Tôi có thể chấm dứt tình bằng hữu của chúng tôi vì cô ta không phải là một nhà thơ lớn được sao? Có lẽ việc chia sẻ thơ ca của cô ta có thể làm cho mối quan hệ của chúng tôi thêm sâu đậm. Tại sao cô ta lại sợ sự sâu đậm như thế? Vân vân và vân vân. Cuối cùng, khi nhận ra sự dấn thân của tôi đối với cô ta, ở năm trị liệu thứ ba, Rasen bắt đầu tự nhiên. Sau cùng thì cô ta dám liều để cho tôi xem thơ của mình. Cô ta đã có thể rúc rích, cười đùa và nghịch mối quan hệ của chúng tôi trước đây cứng nhắc và hình thức đã trở nên thân mật, tự phát và thường vô tư, vui vẻ Trước kia tôi chưa hề biết thoải mái với một người khác là như thế nào Cô ta nói Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy được an toàn Từ sự an toàn của văn phòng của tôi và của khoảng thời gian chúng tôi làm việc chung với nhau Cô ta đã nhanh chóng có thể dám tạo ra những mối quan hệ khác Cô ta đã nghĩ rằng Chuyện yêu đương không chỉ là một vấn đề dấn thân mà còn là một sự tự thể hiện mình, sự vui chơi, khám phá, học biết và vui vẻ từ bỏ. Vì biết rằng tôi luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ mỗi khi cô ta bị thương tổn. Giống như một người mẹ tốt mà cô ta không bao giờ có nên cô ta đã tự do thoải mái để cho tình dục của mình bộc phát. Sự lãnh cảm của cô ta tan biến đi đến khi kết thúc việc trị liệu ở năm thứ tư Rasen đã trở thành một người nhanh nhẹn hoạt bát và sôi nổi một người đang bận vui hưởng tất cả những gì mà các mối quan hệ của con người mang đến tôi đã may mắn có thể cống hiến được cho Rasen một mức độ dấn thân đủ để vượt qua những hậu quả của bệnh hoạn của sự thiếu dấn thân mà cô ta phải chịu trong thời thơ ấu tôi không thường được may mắn như vậy anh kỹ thuật viên máy tính mà tôi đã miêu tả ở phần thứ nhất như một ví dụ của sự nhiễu tâm chuyển dịch là một trường hợp như thế. Việc anh ta cần sự dấn thân của tôi triệt để đến nỗi tôi không thể hoặc không sẵn lòng đáp ứng được. Nếu sự dấn thân của người bác sĩ trị liệu không đủ để vượt qua những thăng trầm của mối quan hệ, thì việc điều trị căn bản sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, nếu sự dấn thân của người bác sĩ trị liệu đủ, thì thường, dù có ngoại lệ, bệnh nhân sớm muộn cũng sẽ đáp ứng bằng một sự dấn thân mở rộng của chính họ. Một sự dấn thân đối với nhà trị liệu và đối với chính sự trị liệu. Lúc mà bệnh nhân bắt đầu biểu hiện sự dấn thân này, tức là bước ngoặt của cuộc trị liệu. Đối với sen tôi nghĩ thời điểm này đến khi cuối cùng cô ta cho tôi xem thơ của mình. Kỳ lạ là có những bệnh nhân trung thành đến trị liệu 2-3 giờ mỗi tuần, hàng mấy năm. Thế mà không bao giờ đến được thời điểm này. Những người khác thì có thể đạt được trong vòng vài tháng đầu. Nhưng họ phải đạt được điểm đó nếu muốn được điều trị khỏi. Đối với nhà trị liệu thì khi đạt được thời điểm này là lúc tuyệt vời của sự nhẹ nhõm và niềm vui. Vì khi đó họ biết rằng bệnh nhân đã tiến hành bước liều dấn thân tốt đẹp và vì thế việc trị liệu sẽ thành công. Sự liều dấn thân vào trị liệu Không chỉ là sự liều dấn thân mà còn là sự liều đương đầu với chính mình và liều thay đổi Ở phần trước khi bàn về sự hiến thân cho sự thật Tôi đã nói tỉ mỉ về những khó khăn của việc thay đổi bản đồ của sự thật Những thế giới quan và những chuyển dịch tình cảm Nhưng chúng phải được thay đổi nếu người ta muốn sống một cuộc sống yêu thương Thường phải mở rộng bản ngã để đi vào những chiều kích và những lĩnh vực khó khăn mới có nhiều điểm mốc trên hành trình trưởng thành tinh thần của một người, dù người đó một mình hay được hướng dẫn bởi một nhà tâm bệnh học. Những lúc ấy, người ta phải có những hành động mới và không quen thuộc để phù hợp với thế giới quan mới của mình. Việc có hành động mới như thế, tức sự sự khác với cách thức người ta vốn có trước đó, có thể thể hiện một sự liều lĩnh cá nhân khác thường. Chàng trai trẻ đồng tính luyến ái thụ động kia Lần đầu tiên chủ động hẹn hò với một cô gái Một người kia chưa bao giờ tin tưởng ai Lần đầu tiên nằm dài trên giường của nhà phân tâm Để cho nhà phân tâm đó mổ xẻ quan điểm của mình Một bà vợ trước đó vẫn luôn lệ thuộc Báo cho ông chồng độc đoán rằng Mình đã tìm được một việc làm Dù ông ta có thích hay không thích Rằng chị ta sẽ có một cuộc sống riêng Một anh chàng 50 tuổi chuyên bám váy mẹ bảo mẹ đừng gọi anh ta bằng cái biệt danh trẻ con nữa một ông khác vốn lạnh lùng xa cách, mạnh bạo tự mãn lần đầu tiên để mình khóc công khai hoặc Rasen lần đầu tiên tự nhiên thoải mái khóc trong văn phòng của tôi, những hành động này và còn nhiều hơn nữa hàm chứa một sự liều lĩnh cá nhân và do đó thường đáng sợ và hãi hùng hơn nhiều so với sự liều lĩnh của một chiến binh ra trận Người lính ấy không thể chạy vì mũi súng đang ngắm vào lưng và vào chán. Nhưng người muốn trưởng thành luôn luôn có thể tháo lui rút vào những khuôn mẫu dễ dãi và quen thuộc của một quá khứ giới hạn hơn. Như đã nói, người bác sĩ tâm bệnh thành công phải mang đến cho mối quan hệ tâm lý liệu pháp lòng can đảm và ý thức dấn thân cũng giống như người bệnh nhân. Nhà trị liệu cũng phải liều thay đổi. Trong số tất cả những nguyên tắc tốt đẹp Và hữu dụng của tâm lý liệu pháp Mà tôi đã được học Có rất ít nguyên tắc mà tôi không từng Phá bỏ lúc này hay lúc khác Không phải vì lười biếng và vô kỷ luật Nhưng đúng hơn là vì sợ Và run rẩy Bởi vì việc trị liệu bệnh nhân của tôi Hình như đòi hỏi rằng Cách này hay cách khác Tôi phải bước ra khỏi sự an toàn Của vai trò nhà phân tích đã được quy định Phải khai thác và dám điều Cái không theo quy ước Mỗi khi nhìn lại từng trường hợp thành công của mình, tôi đều thấy rằng vào một thời điểm nào đó hoặc vào nhiều thời điểm của từng trường hợp tôi đã phải tự mình đánh đu trên dây. Sự sẵn lòng chịu đựng của nhà trị liệu và những giây phút như thế có lẽ là yếu tính của liệu pháp. Và khi các bệnh nhân nhận ra điều đó, thường là như thế, nó luôn luôn có tính chất trị liệu. Một lần nữa, mỗi lần nhìn lại những trường hợp thành công của tôi... Không có trường hợp nào là không dẫn đến một sự thay đổi rất có ý nghĩa thường là tận gốc rễ những thái độ và nhận định của tôi Nó phải như vậy không thể nào hiểu được sự thật một người khác nếu không dành một chỗ cho người đó trong chính con người bạn Việc dành chỗ này lại một lần nữa chính là sự đóng khung đòi hỏi một sự mở rộng và do đó một sự thay đổi bản ngã Muốn làm bố làm mẹ tốt Cũng như muốn có tâm lý liệu pháp tốt Đều phải như thế cả Việc đóng khung và mở rộng bản ngã của chúng ta Bao gồm trong việc lắng nghe con cái chúng ta Để đáp ứng những nhu cầu lành mạnh của chúng Chúng ta phải thay đổi mình Chỉ khi nào chúng ta sẵn lòng chịu đựng được Sự khổ đau của sự thay đổi như thế Chúng ta mới có thể trở thành những bố mẹ Mà con cái chúng ta cần Và vì con cái không ngừng lớn lên Và yêu cầu của chúng đang thay đổi nên bắt buộc chúng ta cũng phải thay đổi và trưởng thành cùng với chúng. Chẳng hạn, mọi người đều quen với sự kiện có những bố mẹ có thể xử sự, sự hiệu quả với con cái cho đến khi chúng bước vào tuổi thanh niên. Nhưng sau đó, họ trở thành những bố mẹ hoàn toàn không hiệu quả nữa vì họ không thể thay đổi và điều chỉnh thái độ của mình theo những đứa con bây giờ đã lớn và khác. Và cũng như trong mọi trường hợp khác của tình yêu, Sẽ là sai lầm nếu xem sự chịu đựng và sự thay đổi của những bố mẹ tốt như một kiểu từ bỏ mình hoặc sự tuẫn đạo. Trái lại, bố mẹ gặt hái từ trong tiến trình này nhiều hơn là con cái họ. Những bố mẹ không sẵn lòng dám liều chịu đựng sự thay đổi, trưởng thành và học hỏi từ con cái là những người chọn con đường của già cỗi. Dù họ có biết hay không biết và con cái cùng với người đời sẽ bỏ họ lại đằng sau. Học hỏi từ con cái mình là cơ hội tốt nhất mà đa số mọi người có được để đảm bảo cho mình một tuổi già đầy ý nghĩa. Đáng buồn là đại đa số không nắm lấy cơ hội này.